Lúc này bà Miriam mới thức giận và nói Các ông điên hết cả rồi Con gái của tôi đâm mắt tích gần một tháng trời Lại còn các người chính mắt nhìn thấy nó bị bắt cóc Ông nghĩ là một bà già như tôi Lại giành dội đến mức đi chiêu chọc cảnh sát hay sao? Ramon liền đáp Chưa tôi hiểu sự lo lắng của bà Nếu bà có bằng chứng nào đáng tin kể hơn Thì hãy cung cấp để chúng tôi xem xét Bà Miriam liền nói như thét Nó đã nhiều lần báo mộng cho tôi biết Nó đặc biệt rất tức tưởi, nếu không tại sao tôi có thể tìm đến nông trại và giải cứu được một nạn nhân? Ramon phì cười. Thưa bà, chúng tôi không thể trình bày trước tòa rằng những bằng chứng mà nguyên đơn có được là do thần linh hay ma quỷ vách bảo, đó là một sự phỉ nhổ lên pháp luật. Bà Miriam đứng bật dậy rồi hét lớn. Chính các người đang phỉ nhổ lên luật pháp của đất nước này, một lũ sâu bọ. Sau đó thì bà lấy lại tập hồ sơ đang để trên bàn, rồi bước đi thật nhanh. Thành tra Ramon đã thay đổi sắc mặt, dâu dĩ nhìn bà bước ra khỏi đồn cảnh sát. 5 giờ chiều Ramon lái xe trở về nhà, vừa ra khỏi sở cảnh sát không lâu thì ngay phía sau của ông có một chiếc ô tô bám đuổi. Đến trước một ngôi nhà hai tầng, Ramon dừng lại, xuống xe và đi về phía cửa. Khi chiếc chìa khóa trên tay của ông vươn chạm vào ổ, thì có một giọng nói từ phía sau. "Thưa ngài Ramon, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Ramon giật mình quay lại, trước mắt của ông là một người phụ nữ đã già, đó chính là bà Miriam, Ramon gật đầu. "Vâng, mời bà vào trong." Ramon mời bà Miriam ngồi xuống ghế, ông lấy hai tách trà nóng đặt lên bàn, bà Miriam liền nói: "Xin ông hãy ngồi sát lại." Vì con gái của tôi bị bắt cóc và sát hại đã có người đảm chứng. Tôi tin rằng hồ sơ không hề có vấn đề mong ông giúp cho. Bà Miriam nói như là muốn khóc, đặt tập hồ sơ liên bàn và đẩy về phía của Ramon. Trong lòng của Ramon cũng đang rất bối bời, nhưng thân phận thanh tra của ông không thể chống lại lệnh của cảnh sát liên bang. Sao muốn nói, Thưa bà, tôi rất hiểu cảm giác của bà. Tôi cũng từng là nạn nhân bị bắt cóc của băng đảng ở Mexico ngày bé. Thật may mắn bọn chúng đã giữ lời thề tôi ra sau khi nhận được tiền chuộc. Sau ngày đó tôi quyết tâm trở thành một cảnh sát để bắt từng băng đảng tội phạm trên đất nước này vì trả giá. Nhưng vụ án lần này thì không đơn giản, nó liên quan đến một trong những băng đảng khét tiếng nhất Mexico và chúng tôi phải thực sự cẩn trọng. Nó không chỉ đơn thuần là công lý mà nó còn liên quan đến tính mạng của nhân viên cảnh sát và người nhà của họ. Xin lỗi bà rằng tôi không thể giúp được gì. Điều duy nhất tôi có thể tiết lộ cho bà biết rằng, bằng đảng mà bà đang đề cập có cái tên là Ngựa đen hoang dã. Ramon để tập hồ sơ trở lại cho bà Miriam, đến giờ phút này những hy vọng đã thực sự tắt. Không điên cuồng không giận dữ, bà Miriam lặng lẽ cho tập hồ sơ trở vào trong túi rồi đứng dậy ra về. Ramon đến bản đến ô tô khi bà Miriam nổ máy chuẩn bị rời đi. Someone dúi vật trong tay của bà một tấm danh thiếp rồi nói: "Hãy liên lạc với người này, tôi tin rằng bà có thể sẽ được giúp đỡ." Bà Miriam lướt nhìn lên tấm danh thiếp mà Ramon vừa đưa. Tấm danh thiếp ấy thuộc về một người thám tử có tên là Ricardo Marquez. Trở về trong bộ dạng mệt nhỏi với tập hồ sơ vẫn còn nguyên ở trong túi, Tommy nghi ngờ hỏi mẹ: "Bà không tiếp nhận vụ án này sao?" Bà Miriam chỉ gật đầu không đáp, chồng ý cuối mặt vừa lắc đầu vừa cười sẽ chịu thất vọng anh nói. Trên đời này còn có công lý nữa hay không? Khi mà kẻ cầm quyền lại đang bảo vệ cho cái ác, con đã quá ngu ngốc khi đến hai lần tin vào bọn người cầm súng hợp pháp kia. Bà Miriam không muốn đôi co với con liền bẻ sang chuyện khác. Con đã chuẩn bị cho việc hậu tòa ngày mai ra sao? Tommy châm một điếu thuốc lá và giít lít bột hơi rồi trả lời. Con đã hỏi một vài người hiểu biết luật pháp, họ nói rằng cơ hội trang án của con gần như bằng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net